Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website ud.org, chương 1421. Nguyên lai like ngươi thích một người là như vậy bốn. Nàng hiện tại đêm lần này cuối thi hy vọng đều gửi gắm ở trên người tôn duyệt nhiên rồi, cho nên đối với tôn duyệt nhiên người lão sư này hết sức kính trọng. Lục thần gật đầu một cái, sau đó rất lễ phép đối với Tôn Duyệt Nhiên khẽ vuốt cầm. Chỉ một cái liếc mắt, hắn vừa cười nhìn cố niệm dai, ta nhìn ngươi trạng thái cũng không tệ lắm, ta đây sẽ không quấy giấy ngươi học tập rồi, có chuyện gì ngươi kêu ta. Nói lấy hắn xoay người muốn đi. Tôn Duyệt Nhiên bỗng nhiên đứng dậy cản đến trước mặt hắn, ngươi là dai dai bác sĩ phụ trách sao. Nàng vóc dáng bản thân thật cao, có thể đến nhanh một mơ chín trước mặt lục thần, lộ ra cũng rất thon nhỏ, hơi ngước đầu nhìn lấy lục thần trong con ngươi lóe lên điểm điểm tinh quang. Lục thần gật đầu, ừ. Đại phu, tôn duyệt nhiên bỗng nhiên tay vịn cái chán yếu hơn lên, ta hai ngày nay cả người đều không thoải mái, ngươi xem cho ta một chút chứ. Nói lấy nàng đưa ra một cái tay khác, muốn lục thần cho nàng bắt mạch một chút. Coi như bệnh viện nhan chỉ đảm đương, lục đại phu không sốt gặp giả bộ như vậy bệnh nữ bệnh nhân, mới tới thời điểm rất nhiều nữ nhân chỉ vì cùng hắn nói mấy câu tới lấy số xem bệnh. Bệnh viện đều lộn xộn, sau đó bệnh viện quy định trẻ tuổi nữ bệnh nhân đều không thể treo lục đại phu hào, lúc này mới yên tĩnh. Lục thần nhìn một cách liền biết tôn duyệt nhiên đang giả bộ bệnh, hắn ung dung thản nhiên trở về nàng, ngươi phải đi lấy số Nhìn qua rất bất cẩn nhân tình Tôn duyệt nhiên thoáng thất vọng Nhưng không có nổi giận Nàng hỏi Không thể đi cái cửa sau sao Cố niệm dai cho là nàng thật sự thân thể không thoải mái Vội vàng đứng dậy Đến bên người nàng quan tâm hỏi Tôn lão sư ngươi không thoải mái Làm sao không nói với ta một cái Ngươi làm sao không thoải mái Tôn duyệt nhiên thuận miệng trả lời Đột nhiên không thoải mái Cố niệm sai cao mày, ngươi không phải nói hai ngày nay thân thể không thoải mái sao? Tại sao lại đột nhiên? Tôn duyệt nhiên? Không có đến vậy vậy. Nàng quay đầu oán trách ánh mắt nhìn lấy cố niệm sai, làm bài thi đi thôi, ngươi sai lầm rồi rất nhiều để ngươi biết không? Thật sao? Cố niệm sai rất nghiêm túc cầm lên bài thi, nhìn một chút sai chỗ nào, có thể nhìn hồi lâu, không có phát hiện được sai. Ta cảm thấy ta làm đều là đúng. Sai chỗ nào ngươi trực tiếp nói cho ta biết đi. Nàng cảm giác đều đối với rồi à? Tôn Duyệt nhiên hai tay âm thầm nắm quyền, một hồi nói cho ngươi. Sau đó nàng lại quay đầu cười hơi nhìn lấy lục thần ta đây đi treo lục đại phu tốt là được sao. Nàng tuổi trẻ như vậy nữ hài giấy là treo không tới lục thần số. Lục thần trở về cho nàng một cách mê chi mỉm cười, nhưng sau đó xoay người đi rồi. Tôn duyệt nhiên đi theo lục thần thẳng đến cánh cửa, sau đó nằm ở trên không cửa nhìn lấy bóng lưng càng lúc càng xa của lục thần, hoa si rất rõ ràng. Cố niệm dai vào lúc này cuối cùng nhìn ra một chút gì, vuốt ve bên cạnh tôn duyệt nhiên đầu hướng ngoài cửa thăm dò, sau đó hỏi. Tôn lão sư ngươi sẽ không phải là vừa ý lục thần ca rồi đi. Ngư khí chắc chắn. Tôn duyệt nhiên không có phủ nhận, nàng quay đầu hỏi cố niệm dai, hắn có bạn gái rồi hả? Khẩn trương biểu tình. Cố niệm dai cao mày suy nghĩ một chút nói. Ta ngược lại thật ra không nghe nói hắn kết bạn gái. Bất quá nàng cũng không dám khẳng định lục thần không có bạn gái, dù sao bọn họ bình thường bí mật không có cái gì lui tới. Loại chuyện này hắn cũng không sẽ chủ động nói với người ta. Tôn duyệt nhiên nghe xong cố niệm sai lời này, coi như lục thần không có bạn gái rồi, nàng nói. Ta đây có thể thích hắn rồi. Nàng rất kích động rõ ràng. Cố niệm sai cao mày nhìn lấy nàng, ngươi cách này thích một người cũng quá qua loa rồi đi. Đột nhiên cảm giác cách này không giống lần đầu tiên nhìn thấy tôn lão sư. Số 17 đổi mới xong rồi, ngủ ngon. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1422 Tất cả vừa thấy đã yêu đều là sắc tâm khởi nghĩa một Giống như là biến thành một người khác trở nên như vậy hoạt bát Tôn Duyệt Nhiên nói Vừa thấy đã yêu Được rồi Cố niệm sai bĩu môi một cái Không tìm được lời phản bác Cho nên nói tất cả vừa thấy đã yêu đều là sắc tâm khởi nghĩa. Nếu như không phải là lớn lên đẹp mắt, cũng không phải là lớn lên đẹp trai, nhìn một chút còn có thể hay không vừa thấy đã yêu. Ngươi nếu có thể giúp ta giải quyết tên khốn kiếp này, ta bao ngươi cuộc thi lần này toàn bộ qua, như thế nào đây? Tôn duyệt nhiên nắm lấy cánh tay của cố niệm dai, đỡ nàng hướng trong phòng bệnh đi. Thề son thề sắt nói. Cố niệm giai hỏi, ngươi làm sao bao? Tôn duyệt nhiên lúc này mới ý thức được chính mình bại lộ quá nhiều, nàng nhanh chóng cân nhắc một chút, sau đó trở về cố niệm giai đại học A hiệu trưởng con trai thích ta tam tỷ, ngươi cứ thật tốt học, không cần lo lắng ngươi tên cầm thú kia lão sư dùng việc công để báo thù riêng. Đại học A hiệu trưởng con trai đuổi theo tỷ tỷ của nàng, nghe vào bộ dáng rất lợi hại. Cố Niệm Gai đối với tôn duyệt nhiên mà nói nửa tin nửa ngờ, lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ của nàng vì nàng cuộc thi lần này bán đứng nhan sắc sao? Như vậy không tốt đâu. Tôn duyệt nhiên kích động hỏi. Như thế nào đây? Trong lòng Cố Niệm Gai suy nghĩ không được, có thể ngoài miệng cũng rất thành thực đáp ứng có thể. Nàng đáp ứng ngược lại không phải là trông cậy vào tôn duyệt nhiên tam kỷ có thể bán đứng nhan sắc giúp nàng đi giải quyết đại học A hiệu trưởng con trai giúp nàng ếp trương cảnh ngộ, mà là sợ nàng không đáp ứng, tôn duyệt nhiên sẽ không có cốt tâm tư dạy nàng rồi. Nàng rất thích tôn duyệt nhiên dạy kèm phương thức, rất giống trương cảnh ngộ. Phi phi phi. Tại sao lại nhớ tới tên kia, tôn lão sư có thể tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần đây. Cố Niệm Gai đáp ứng, tôn duyệt nhiên vui vẻ bay lên, cứ quyết định như vậy đi. Trong lúc nhất thời lại bại lộ bản tính. Cố Niệm Gai cao mày hoài nghi nhìn lấy tôn duyệt nhiên, làm sao cảm giác có cái gì không đúng đây? Đây là lục thần nay lần thứ năm bị cố Niệm Gai gọi tới phòng bệnh, mặc dù đã quen thuộc nàng sáo lộ, có thể sói đến đấy cố sự lại nhắc nhở hắn, vạn nhất có một lần là thực sự đây. Cho nên hắn vẫn là tới rồi, đến phòng bệnh, nhìn thấy cố niệm sai rất suy yếu bộ dáng nằm ở nơi nào, nhìn một cách liền là giả bộ. Hắn rất bất đắc dĩ, nói đi, lại là khó chịu chỗ nào. Bước chân đi tới cố niệm sai cuối giường, nhìn lấy nàng. Tôn lão sư ngươi giúp ta hình dung một cái, ta đã không có khí lực nói rồi. Cố niệm sai, suy yếu mà nói đều không nói ra được. Lại dùng sức đối với tôn duyệt nhiên nháy mắt Tôn duyệt nhiên kích động đi tới trước mặt lục thần Lục đại phu là như vậy Nàng dựa theo trước nghĩ tốt lời kịch nói cho trương cảnh ngộ Dù sao thì là không thoải mái Nhức đầu ngực đau đủ loại đau Lục thần nghe xong bình tĩnh gật đầu Được ta biết rồi Tôn duyệt nhiên xứng sờ Ngươi biết Biết cái gì Lục thần nhẹ nhàng ừ một tiếng Tôn Duyệt Nhiên nhíu mày, sau đó thì sao? Lục thần chuyện đương nhiên mà nói. Ta đi cho ngươi lấy thuốc. Nói lấy hắn bước chân muốn đi, Tôn Duyệt Nhiên đưa tay kéo hắn. Lục đại phu, ta xem nàng triệu chứng này không phải là thuốc có thể giải quyết. Ngươi không thể liền đi như vậy rồi. Nàng trực tiếp nắm cổ tay của lục thần, va và chạm vào lục thần da thịt, gò má nàng có chút phiếm hồng. Có thể tay cũng rất dùng sức. Chặt chẽ nắm cổ tay của lục thần. Lục thần biểu thị rất nhức đầu. Hắn thiêu thiêu mi hỏi tôn duyệt nhiên. Cái kia tôn lão sư ý của ngươi như thế nào? Tôn duyệt nhiên cười nói. Nàng có thể là quá sành dối. Ngươi lưu lại theo nàng tán gấu một chút đi. Lục thần nói. Ta nhìn ngươi cũng rất sành dối. Ngươi theo nàng tán gấu một chút không phải là vừa vặn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1423 Tất cả vừa thấy đã yêu đều là sắc tâm khởi nghĩa hay Nói xong hắn còn đối với Tôn Duyệt Nhiên lườm một cái Sau đó rất uyển chuyển đẩy ra tay nàng Bước chân đi tới cửa Tôn Duyệt Nhiên đi theo hắn phía sau hỏi Ta thêm que chát ngươi ngươi tại sao không đồng ý? Lục thần nói. Mỗi ngày thêm ta rất nhiều người, ta đều không có đồng ý. Tôn Duyệt Nhiên nói. Ta cùng bọn họ không giống nhau, ta cùng ngươi học chính là một cách chuyên nghiệp, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Nghe vậy, cố niệm giai cao mày, nàng không phải là học mỹ thuật sao? Tại sao lại cùng lục thần ca một cách chuyên nghiệp đúng không? Nàng có phải hay không là nên để cho chị dâu đi điều tra một cái thân phận của người này rồi, sẽ không phải là cái tên lường gạt đi. Đáng sợ. Bị đuổi theo không có cách nào lục thần dừng bước lại, trong mắt nhìn lấy Tôn Duyệt Nhiên, hỏi đạo sư của ngươi giáo sư, khả năng so với hỏi ta càng có tác dụng. Tôn Duyệt Nhiên lắc đầu, không không không, nếu như bọn họ lớn lên có người đẹp trai như vậy, ta cũng không trở thành đi học nghe không lọt. Cố niệm dai mới vừa sờ tới ly nước uống được trong miệng một hớp nước, nghe được tôn duyệt nhiên những lời này sau tất cả đều phun ra ngoài. Nàng không phải là dựa vào học bổng nộp học phí sao? Cái tên này rốt cuộc câu nào là thật sự, câu nào là giả? Hẳn là đối với lục thần mà nói là giả đi, dù sao hai ngày nay nàng dạy kèm nội dung là thật sự, nhiều khó khăn đề nàng đều có thể giúp nàng giải quyết. Cho nên nàng là một cái học bá không sai Còn là giống nhau tình tiết Tôn duyệt nhiên đem lục thần đưa tới cửa Nằm ở trên không cửa nhìn chằm chằm bóng lưng của lục thần hoa si thật lâu Hồn mới trở về Nàng quay đầu Phát hiện cố niệm sai đang dùng im lặng ánh mắt nhìn lấy nàng Nàng cau mày Ngươi nhìn ta như vậy làm gì Đối với cố niệm sai ánh mắt kia bất mãn Nàng cửa đều quên đóng lại Cố niệm dai chập chập lắc đầu, ngươi cách này đuổi theo người phương thức, đều có thể cùng giang mặt kẻ cấp thấp đó so với da mặt dày rồi. Nàng không nói vô sỉ không biết xấu hổ, là cho nàng người lão sư này mặt mũi. Sợ nàng không dạy nàng rồi. Tôn Duyệt nhiên tò mò hỏi. Giang mặt là ai? Lời còn chưa dứt, cánh cửa bỗng nhiên truyền tới một đạo lười biếng giọng đàn ông, ta vừa tiến đến liền nghe được tên của ta. Xem ra ngươi là rất nhớ ta. Theo âm thanh thân hình cao lớn đứa bé lớn xuất hiện tại cửa phòng, màu đen quần vận động, lên người mặc là màu xanh đen cao bồi áo khoác trên đầu còn đeo đỉnh mũ lưới trai. Hai tay dâng lên một bó màu hồng hoa hồng, nhìn thấy cú niệm dai, khóe miệng của hắn khẽ dơ lên, một vết tà mị cười tại hắn trên gương mặt tuấn tú trên mặt tràn ra. Cú niệm dai nhìn lấy giang mặt trong lòng bạo nổ thô tục. Dựa vào cái này cũng quá thần chứ Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến Giang Mặc đã đến giường nàng bên rồi Nàng rất không xa nganh ngữ khí hỏi Ngươi tới làm gì Hai ta không phải là nói yêu đương rồi sao Giang Mặc đối với cố niệm dai Trọn xuống lông mày Sau đó đem trong tay hoa đưa cho cố niệm dai Một tay chuyển Cố niệm dai lúc này mới Nàng ngày đó nhất thời tức giận Xung động cho Giang mặt gọi điện thoại nói muốn cùng hắn nói chuyện yêu thương Lời chính nàng nói, nàng hiện tại chỉ có thể thừa nhận A O một tiếng, nàng đưa tay nhận lấy Giang mặt hoa Nàng cúi đầu nhìn lấy hoa trong lòng than thở, nàng có chút hối hận làm sao bây giờ Tôn duyệt nhiên thấy một màn như vậy, không bình tĩnh Nàng vội vàng đến trước mặt Giang mặt, hỏi thăm Giang mặt thân phận, ngươi là ai à Nàng nhìn Giang mặt trong mắt tràn đầy địch ý. Giang mặt cau mày, mới vừa rồi ngươi không có thật rõ sao, ta cùng nàng đang nói yêu đương, đương nhiên là bạn trai nàng rồi. Nói xong hắn khom người hướng trên giường cố niệm dai một tòa. Sau đó cười hơi nhìn lấy cố niệm dai. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1424 Số 1 lớn tình địch 1 cái kia cười để cho cố niệm dai có chút sờn cả tóc gáy Nàng nói Ta cần muốn nhỉ ngơi cho khỏe ngươi đi về trước đi Nói lấy nàng đem hoa hướng bên cạnh để xuống một cái Vội vàng nằm xuống, đưa lưng về phía giang mặt Ngươi sẽ không phải là hối hận chứ Giang mặt bỗng nhiên nghiêng người, xít lại gần cố niệm dai thân thể huyền không ở trên người nàng, chẳng qua là không có đè xuống mà thôi. Ta là. Cố niệm dai muốn nói nàng là hối hận, nghiêng đầu lại chống lại giang mặt gần trong gang tất gương mặt tuấn tú, nàng sững sốt. Giang mặt tô môi nói. Ta biết ngươi cố đại tiểu thư nhất ngôn cửu đỉnh nói chuyện sẽ không giống đánh giám, làm mỗi một cái quyết định đều là trải qua nghĩ cắn kẽ. Đó là đương nhiên. Cố Niệm Gai ngước cằm, rất kiêu ngạo nói: "Ta là nghiêm túc, làm sao có thể sẽ hối hận? Lại nói, nàng còn muốn kéo lấy cái tên này đi đại học a diễn ăn á đây. Cứ quyết định như vậy đi, hai ta là bạn bè trai gái quan hệ." Giang mặt cong môi tà mị cười một tiếng, cúi đầu thừa dịp Cố Niệm Gai không chú ý, tại trên chán của Cố Niệm Gai hôn một cái. Không đợi cố niệm dai phản ứng, Tôn Duyệt Nhiên lớn tiếng chất vấn, ngươi làm gì? Nàng đến bên cạnh giang mặt, nắm lấy cánh tay của giang mặt, đem hắn xoa lấy cách xa cố niệm dai. Phản ứng của nàng lớn khiến cố niệm dai rất ngạc nhiên nghi ngờ. Giang mặt cau mày nhìn lấy Tôn Duyệt Nhiên coi như bạn trai, hôn ngươi một cách không phải là rất bình thường. Hắn lúc này mới hỏi thân phận của Tôn Duyệt Nhiên, ngươi là ai? Tôn Duyệt Nhiên nói: Ta là cố Niệm Gai đồng học lão sư, lập tức liền muốn cúi thi. Nàng học tập nhiệm vụ rất nặng, không thể nói yêu đương phân thần. Ngươi khoảng thời gian này không nên tới quấy rầy nàng rồi. Thật giống như cố Niệm Gai là nàng hôn mũi nàng muốn ngăn cản em gái yêu sớm. Theo cố Niệm Gai, Tôn Duyệt Nhiên là vì đuổi theo Lục Thần, mới lo lắng như vậy thành tích của nàng. Dù sao đây là của bọn hắn giao dịch. Cho nên không có suy nghĩ nhiều. Có thể giang mặt đối với thái độ của Tôn Duyệt Nhiên đối với hắn rất không thể hiểu được. Cũng rất bất mãn. Ngươi chẳng qua là một cái dạy kèm lão sư quản thiên quản mà còn có thể quản đến học sinh nói yêu đương. Tôn Duyệt Nhiên hai tay chống nạnh. Khí thế mười phần trở về giang mặt. Ta liền có thể quản. Cố niệm sai cũng muốn đem giang mặt cho đuổi đi. Nàng tiếp lấy Tôn Duyệt Nhiên tiếng nói hận giang mặt. Giang mặt ngươi lưu manh, ngươi đi mau, ta trong thời gian ngắn không muốn gặp lại ngươi. Đợi nàng thi xong, sang năm tự trường tái kiến. Giang mặt cắt văn lấy nghĩa, trên mặt lại lộ ra hài hước cười, mới hôn một cái cái chán liền lưu manh. Hắn thiêu thiêu mi, ánh mắt kia theo cố niệm sai cực kỳ thô bỉ. Cố niệm sai đỏ mặt, ngữ khí sập đầu dập đầu ba ba, ngươi. Ngươi ngươi không cho nghĩ những thứ kia sự tình bẩn thỉu. Ta thật không nghĩ Giang mặt bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc lên Thằng người cái Quang minh lấm liệt Sau đó hắn lại hỏi cố niệm dai Ngươi chẳng lẽ đang chờ mong chứ Ta nhổ vào Cố niệm dai hoàn toàn quên Bọn họ bây giờ là Người yêu quan hệ Làm sao hả giận nói thế nào Ta mới sẽ không đối với ngươi Cách này không có phẩm nam có mong đợi đấy Chúng ta hiện tại chia tay Không được Nàng chính là tiêu tiền đi tìm cái kéo Cũng không cách nào cùng cách này Không có phẩm nam diễn xuất Tặng không cho nàng Nàng cũng không muốn Trừ phi não nàng hỏng rồi Giang mặt tâm tình Cũng không có bị cố niệm sai Mà nói ảnh hưởng tiếp tục tự mình nói Ngươi ngày mai sinh nhật Ta chuẩn bị cho ngươi Một phần thần bí lễ vật Cái tên này chẳng lẽ Chẳng lẽ muốn cùng nàng cầu hôn chứ cố niệm dai trợn mắt rất khẩn trương, xem ra nàng phải mau đem lời nói cho hắn biết, không nên đến mức không thể thu thập. cô tô ngươi muốn gả cho cậu ta rồi sao? hôn an, sở căng đan lão công. tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org, chương 1425 số một lớn tình địch hay bỗng nhiên cánh cửa truyền tới âm thanh của Lâm Tiểu Ngư Cố Niệm Gai chính đang lo lắng giang mặt ngày mai là không phải là muốn cùng nàng cầu hôn nghe được Lâm Tiểu Ngư vấn đề này nàng phản xạ có điều kiện lớn tiếng trả lời không phải Tiểu Tử chạy chậm vào phòng phía sau còn đi theo Cố Niệm Thâm cùng Lâm Ý thiển vợ chồng hai vợ chồng hai cách trên người mặc lấy tình nhân quần áo ở nhà Màu lam nhạt, phía trên có vẽ hoạt họa án kiện. Lâm Ý Thiển vào cửa, mỉm cười đối với tôn duyệt nhiên gật đầu một cái, lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi một chút. Cố niệm sai nhìn thấy cố niệm thâm xuyên như vậy quần áo, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ khi cùng với Lâm Ý Thiển ở chung một chỗ sau, hắn liền mất đi tự mình rồi, đem phụ sướng phu tùy làm được tinh tế. Thật là cố ra bi ai. Lâm Tiểu Ngư chạy trước đến mép giường, nghiêng cổ tò mò hỏi cố niệm giai, cái kia cậu tại sao hôn ngươi? Mới vừa rồi hắn đều thấy được. Cố niệm giai tức giận trở về hắn, não hắn hỏng rồi. Sau đó còn dơ tay lên, vết bỏ xoa xoa mới vừa rồi bị giang mặt từng hôn địa phương. Tiểu Ngư lo lắng hỏi, có thể sửa xong sao? Hỏi xong hắn ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy giang mặt. Trên mặt giang mặt lộ ra nụ cười cưng chiều đưa tay bóp bóp tiểu ngư khuôn mặt nhỏ nhắn. Cố niệm dai gật đầu trở về lâm tiểu ngư tiêu ít tiền lẽ ra có thể sửa xong đi. Lâm tiểu ngư gật đầu được. Đa đi cùng bạch sắc thúc thúc đều nói chỉ phải bỏ tiền có thể làm tốt sự tình đều không phải là sự tình. Tiểu tử không hỏi thêm gì nữa chính mình tính toán đi rồi. Cũng không có ai chú ý tới hắn đang suy nghĩ gì. Lâm Ý Thiển đi tới mép giường, nhìn thấy bên cạnh Cố Niệm giai hoa hồng, biết chắc là Giang Mặc đưa. Nàng cau mày trong lòng lo lắng. Tiểu Tử Thôi sẽ không thật sự yêu thích cái này kinh sợ bánh bao rồi đi. Như vậy có thể gặp phiền toái. Suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn Giang Mặc, "Ngươi buổi tối không phải là còn muốn đi học?" Tiếng nói dừng dừng một cái, không cho Giang Mặc cơ hội nói chuyện, nàng lại nghiêm túc nói, Đại học A có thu hay không ngươi đều xem ngươi cuộc thi lần này chính ngươi còn không giữ chặt Nghe vậy cố niệm dai sợ hãi nhìn về phía giang mặt ngươi muốn đi đại học A Cũng đừng trêu chọc nàng Nàng chỉ yêu cầu hắn thỉnh thoảng đi trường học của bọn họ cùng nàng hẹn hẹn hò liền tỉnh rồi Mỗi ngày đều thấy nàng sợ nàng sẽ ra tốt chia tay với hắn Giang mặt nhìn lấy cố niệm dai cái kia kinh sợ lại kinh ngạc bộ dáng cười hỏi ngược lại. Có phải hay không là rất kinh hỉ thật bất ngờ. Hỏi xong hắn còn đối với nàng nháy mắt mấy cái. cố niệm dai. Kinh hỉ cái giám ngoài ý muốn cái cổng lông. Cái này không có phẩm nam thật sự là bám dai như điệp rốt cuộc thích nàng tới trình độ nào. Lại đi theo đi đại học A rồi. Nếu như không phải là hắn thật không có phẩm quá không biết dấu hổ mà nói, nàng có lẽ thật sự sẽ bị hắn cảm động đến. Cố niệm dai méo miệng, không muốn biết làm sao trở về giang mặt. Dù sao cũng là nàng nói ra muốn nói với hắn yêu, nàng cũng không thể nói nàng là nhất thời xung động đi cái kia đưa đến nàng xung động nguyên nhân đây. Hơn nữa giang mặt thích nàng như vậy, nàng cho hắn hy vọng. Không có hai ngày lại để cho hắn thất vọng, cái này không được, lộ ra nhân phẩm nàng cũng đặc biệt kém. Cố niệm sai chính tính toán nên xử lý như thế nào cùng giang mặt sự tình, giang mặt bỗng nhiên khom người, xít lại gần nàng nói. Sau đó chúng ta liền có thể mỗi ngày gặp mặt. Mới chừng 20 tuổi, một gương mặt tuấn tú làm cho người ta cảm giác ít nhiều gì vẫn có chút ngây thơ cùng ngây ngô. Cười áp rồi gò má còn có lúng đồng tiền, chẳng qua là không rõ ràng như vậy. Bạch bạch tỉnh tỉnh cố niệm dai sườn sốt một chút. Nàng lại có trong nháy mắt cảm thấy cái này không có phẩm nam lớn lên còn. Thật đẹp trai. Cố niệm dai sững sờ nhìn lấy sang mặt, nàng cho tới bây giờ không có bị nam hài tử cùng sao vung qua. Cho dù là trương cảnh ngộ nói thích nàng, cũng chỉ là đối với nàng được, theo trong hành động biểu hiện. Số 18 đội mới xong rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1426. Tìm tới chi kỷ 1. Nàng muốn lấy điện thoại di động một cái, làm sao cự tuyệt một cái nam sinh không thích mình. Dài dài. Tôn duyệt nhiên bỗng nhiên khí thế hung hăng đến mép giường cản ở trước mặt của giang mặt, đem giang mặt cùng cố niệm dai mà thực hiện cho tách rời ra. Nàng trước liếc mắt giang mặt vẫn là rất sâu địch ý. Ngay sau đó nàng lại nhìn lấy cố niệm dai, nghiêm túc nói. Ta nói ngươi phải học tập thật giỏi liền muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ngươi bây giờ cái giai đoạn này không thích hợp nói yêu đương, nếu không ngươi thi không khá cũng không là nổi của ta. Nàng mặt lạnh, ngữ khí còn có chút tức giận mùi vị. Cố niệm giai chỉ coi nàng là chuyên nghiệp, chẳng những không có suy nghĩ nhiều, ngược lại rất cảm động rất cảm kích. Cảm thấy tôn duyệt nhiên là cái hảo lão sư. Nàng nhu thuận gật đầu, cái này ta biết, ta trong lòng bây giờ cũng chỉ có học tập, lão sư ngươi yên tâm đi. Lão sư tiếng xưng hô này, nàng kêu phá lệ thuận miệng thói quen. Cùng Tôn Duyệt Nhiên bảo đảm xong, ánh mắt nàng nhìn về phía giang mặt, ngươi đi trước đi, ta phải học tập thật giỏi. Đang giàu làm sao đem cái tên này đuổi đi đây? Học tập là một cái cách cớ thật hay, lúc này nàng hy vọng Tôn Duyệt Nhiên lại nghiêm túc một chút, tải lạnh lùng một chút, tốt nhất giúp nàng đem giang mặt cái tên này cho đuổi đi. Bất quá nếu phải học tập thật giỏi, cái kia đổi giang mặt đi một mình có chút không nói được. Suy nghĩ, nàng lại đối với cố niệm thâm cùng lâm ý tiện nói. Các ngươi trở về đi thôi, không cần tới nhìn ta, ta nếu là có chuyện gì sẽ liên lạc các ngươi. Cố niệm thâm nói. Ngày mai xuất viện về nhà. Hắn chẳng qua là tới thông báo một tiếng, không phải là thương lượng, không có chỗ thương lượng. Không đợi cố niệm sai phản ứng. Tôn Duyệt Nhiên bỗng nhiên lớn tiếng nói, không thể xuất viện. Nàng trợn mắt, khẩn trương bộ dáng. Phản ứng lớn để cho trừ cố niệm sai lấy người bên ngoài đều rất tò mò, bao gồm Lâm Ý Thiển. Bọn họ đều rất khó hiểu nhìn lấy Tôn Duyệt Nhiên. Tại sao? Ú Niệm Giai biết Tôn Duyệt Nhiên nhất định là vì Lục Thần, bọn họ cái này mới vừa đạt thành giao dịch, nàng còn không có thêm đến Lục Thần que chát đây, hiện tại xuất viện, sau đó càng không có cơ hội. Nàng nhìn thấu không nói toạc chẳng qua là cười cười. Tôn Duyệt Nhiên nói dối mở miệng liền đến, hôm nay Lục Đại Phu nói nàng còn phải lại ở lại viện quan sát nửa tháng, ít nhất nửa tháng. Lục Thần gọi điện thoại cho ta, nói có thể xuất viện về nhà nuôi. Cố niệm thâm trầm mặt trả lời Tôn Duyệt Nhiên một câu tiếp theo hậu chi hậu giác, hỏi thân phận của Tôn Duyệt Nhiên, ngươi chính là cái đó kiêm gia giáo hộ tông Hiện tại hộ tông lá gan đều lớn như vậy sao? Tôn Duyệt Nhiên đối mặt cố niệm thâm, đúng mực, đúng, ta là cố niệm giai hộ tông kiêm lão sư. Nàng một lòng ở trên người lục thần, rất sợ cố niệm giai xuất viện, nàng không có cơ hội tiếp xúc lục thần. Làm sao cũng phải đem que chát tổng thêm lại đi Trở về xong cố niệm thâm Nàng lập tức lại đối với cố niệm dai nháy mắt Cố niệm dai dây biết ý của nàng Ngước tầm, khí thế rất đủ cùng cố niệm thâm kháng nghị, Không được, ta muốn ở trong bệnh viện nuôi Về nhà các ngươi đều ở nhà quá ồn Sẽ rất ảnh hưởng ta học tập Nàng hiện tại bên trái mở miệng một tiếng học tập Bên phải mở miệng một tiếng học tập Cố niệm sai cùng tôn duyệt nhiên hai người liếc ngang liếc dọc, dĩ nhiên là không gạt được cố niệm thâm cùng ánh mắt của Lâm Ý Thiển đừng nói hai bọn họ rồi, giang mặt cũng nhìn ra được. Hai người này nhất định là có chuyện gì. Cố niệm thâm cũng lười cùng nàng dài dòng, hắn để cho nàng xuất viện, thật ra thì chính là vì ngày mai chuẩn bị cho nàng sinh nhật tụ hội, hắn nói. Cách kia tối mai ta cùng chỉ dâu ngươi tới đón ngươi. Cố niệm sai biết ngày mai là sinh nhật của mình, nàng ra vẻ không biết. Tối mai có chuyện gì không? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1427. Tìm tới chi gì hay. Sắc mặt rõ ràng thay đổi lãnh đạm. Lâm ý kiến nói. Hẹn miêu Yêu cùng nhau ăn cơm Nghe được miêu Yêu cố niệm sai ánh mắt sáng lên có thật không Đem yêu ngạo cái gì đều quên mất Lâm Ý Thiển cao mày ta lúc nào lừa gạt ngươi Cố niệm sai biết mời miêu Yêu khẳng định đều là công lao của Lâm Ý Thiển Nàng đưa tay câu đến tay Lâm Ý Thiển Hai tay nắm chặt không có tiết tháo chút nào nịnh hót Chỉ dâu ngươi thật sự là quá tốt rồi Ta chỉ dâu, anh ta nhất định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà mới có thể lấy đến ngươi. Mặc dù là nịnh bỡ, hơn nữa chụp rất tùy ý, nhưng nàng thích nghe. Lâm ý tiền hớn hở đón nhận cố niệm dai đối với nàng thổi phồng. Có thể nhìn thấy miêu yêu. Tôn duyệt nhiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được, hơn nữa còn có thể cùng miêu yêu ăn cơm. Nàng trừng hai mắt kích động mắt lóng lánh. Nhìn một cách chính là miêu Yêu bột cách này đối với cú niệm dai tới nói, là người trong đồng đạo là tri kỷ. Nàng hỏi, tôn lão sư ngươi cũng là fan của miêu Yêu sao? Tôn duyệt nhiên dùng sức gật đầu, ăn ăn, ta là fan của miêu Yêu, ta đại học thời điểm bạn học cả lớp đều thích miêu Yêu, nhất là các bạn học trai. Cú niệm dai là nổi danh che chở idol, người khác khen miêu Yêu. Giống như khen chính nàng nàng kêu ngạo ngửa cằm lên, đó cũng không, nữ thần ta âm thanh ngọt ngào, vóc người ngạo nhân, người đàn ông nào nhìn không động tâm nha. Nếu như nàng nếu là nam nhân, mặc kệ là bỏ thuốc hay là tìm người bắt cóc, nhất định phải ngủ đến nữ thần. Đáng tiếc nàng là một cái nữ nhân. Tôn Duyệt Nhiên rất đồng ý lời của cố niệm dai kích đồng gật đầu, lúc trước lớp chúng ta nam sinh còn dùng miêu yêu tấm kia xuyên báo văn quần áo bó ấp, phích ảnh chụp đặt làm tê, si thiếp thân xuyên cả ngày di miêu yêu. Cố niệm dai ghép bỏ cao mày, cho nên nói các nam sinh tư tưởng luôn là rất xấu xa, Cái nào giống chúng ta nữ hài tử hâm mộ minh tinh đều là thích tác phẩm cùng nhân phẩm. Hai người cũng giống như là tìm được chi thị trò chuyện rất hợp ý, hoàn toàn không có chú ý tới cố niệm thâm cùng biểu tình của Lâm Ý thiền. Lâm Ý thiền là buồn cười, cố gắng chịu đựng. Cố niệm thâm là nghĩ nổi giận, cố gắng khắc chế. Sắc mặt càng ngày càng đen, hai tay niết chặt nắm chặt quả đấm, muốn cho trò chuyện chính lửa nóng hai nữ nhân một người một đấm. Tôn duyệt nhiên cười tiếp lời của cố niệm sai. Đó cũng không phải là chúng ta nữ hài tử hâm mộ minh tinh cũng không trung quy đêu. Ta muốn cùng ngươi ngủ đi. Cố niệm dai suy nghĩ một chút đích xác là như vậy cũng là nha. Ha ha ha. Hai người ha <cười> ha cười lên. Trong toàn bộ phòng bệnh tràn đầy hai bọn họ tiếng cười. Lâm Ý Thiền. Nàng cảm giác kinh sợ bánh bao thật sự là tìm tới chi vị rồi. Tương lai cuộc sống của nàng đến có bao nhiêu thú vị. Đột nhiên có chút hâm mộ làm sao bây giờ. Cố niệm thâm mặt đều đen thành nhỏ nổi rồi quả thực nghe không nổi nữa. Hướng về phía cố niệm dai hừ lạnh ta xem một chút ngươi cuối kỳ họp này có thể kiểm tra bao nhiêu điểm. Sau đó hắn xoay người bực tức rời đi. Cố niệm dai nổ cười cứng đờ. Nhìn lấy cố niệm thâm cái kia giận nặng nề bóng lưng, bất mãn nhổ nước bọt đột nhiên dữ dội như vậy làm gì? Ăn thuốc súng sao? Hù dọa nàng giật mình. Lâm Ý Thiển nói. Mêu yêu là nữ thần anh ngươi, các ngươi nói nữ thần người ta như vậy, không tức giận mới là lạ. Cố niệm dai hỏi. Chị dâu ngươi không ven sao? Lâm Ý Thiển lắc đầu, không ven nếu là hắn có thể đem miêu yêu đoạt về làm chỉ dâu ngươi, không vừa vặn thành toàn ngươi sao? rất rộng rãi, cố niệm giai cao mày nghiêm túc nói, vậy cũng không được, ngươi là chỉ dâu ta, ta không muốn nữ thần làm chỉ dâu ta, ta lại đem nữ thần biến thành mợ nhỏ, hôn an, sở căng đan lão công. tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1428 Cho cậu tu não 1 Nàng nói biến thành mỡ nhỏ thời điểm trong mắt thật sự có mong đợi Lâm ý tiền cẩn thận quan sát được, có chút kinh ngạc, nàng hỏi Ngươi cam lòng, ta Cố niệm dai mở miệng, hậu chi hậu giác Nàng làm sao không khó không lén tim rồi hả Mới vừa nói lời kia thời điểm trong lòng lại thật sự như thế mong đợi, nữ thần muốn là trở thành nàng mợ nhỏ thật tốt. Cố niệm dai muốn nói lại thôi tiếp theo lại xứng sốt bộ dáng lâm ý thiển đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Nàng hé miệng cười cười. Xem ra biện pháp của nàng là hữu dụng. Nàng không nói gì thêm, dắt tiểu ngư đuổi theo cố niệm thâm rồi. Trên xe cố niệm thâm một đường đều không lên tiếng. Lâm ý thiện không cần nhìn đều biết sắc mặt của hắn có bao nhiêu đen Tiểu ngư ở trên xe Nàng sợ hắn vừa mở miệng chính là viết không thích hợp thiếu nhi mà nói Dứt khoát cũng không có tìm đề tài cùng hắn nói chuyện kỳ quái Chính là tiểu tử cũng một đường không nói lời nào Nhìn ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ cái gì Xe tại cửa viện dừng lại Cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển đều còn ở mở ra xây đai an toàn, Lâm Tiểu Ngư liền mở cửa xe xuống xe. Thật nhanh hướng trong phòng chạy, Lâm Ý Thiển chuẩn bị đuổi theo hỏi hắn thế nào bị cố niệm thâm kéo lại. Lâm Ý Thiển ta cảnh cáo ngươi, ngươi sau đó không cho xuyên lộ đến xương quai xanh một cái quần áo, váy không thể ngắn đến trên đầu gối, báo văn cùng bó sát người không cho mặt nữa rồi. Nàng liền biết chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Lâm ý thiện cười xoay người đối với cố niệm thâm thiêu thiêu mi còn gì nữa không? Cố niệm thâm tiếp tục nói. Còn có sau đó bất kỳ hoạt động gì đều phải mang theo ta, không cho tùy tùy tiện tiện để cho phóng viên chụp, không thể cùng phen nam chụp chung càng không thể đi tham gia tiệc ăn mừng gì. ngữ khí bá đạo, không được phép nghi ngờ, không có chỗ thương lượng. Lâm ý kiện phong kinh vân đạm ồ một tiếng nghe vào rất khinh thường để cho cố niệm thâm rất bất mãn ngươi nha cái gì nha hắn nói nửa ngày nàng liền nha tên ngu ngốc này rốt cuộc có để hắn ở trong mắt hay không Lâm ý kiện nhún nhún vai ồ chính là biết ý tứ còn có thể là có ý gì cố niệm thâm vô cùng tức giận hắn răng ngươi biết liền là tốt rồi hắn buông ra cánh tay của Lâm Ý Thiển, nhanh chân nặng nề hướng trong phòng đi. vào cửa bước chân hắn trực tiếp hướng hướng thang lầu đi. tại cửa thang lầu đụng phải Di Chu. Niệm Thâm, Di Chu muốn cùng cố Niệm Thâm chào hỏi có thể cố Niệm Thâm giống như như một cơn gió theo bên người nàng đi tới, rất rõ ràng là đang tức giận. nàng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Ý Thiển, Niệm Thâm đây là thế nào? Lâm Ý Thiển cũng đi tới cửa thang lầu, nhìn lấy đã đến lầu hai cố niệm thâm, cố ý cất giọng nói. Hắn gần đây đang cùng sưởng sấm nói chuyện làm ăn, nói không quá thuận lợi. Nghe vậy, dì Chu Xây biết ý của nàng, cũng cố ý ra tăng âm lượng, muốn bán sấm nữa à. Nghiêng đầu nhìn lấy trên lầu hai. Lâm Ý Thiển gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Dì Chu cười nói. Vậy sau này trong nhà giấm cũng không cần đi ra ngoài bên ngoài mua rồi. Cố niệm thâm vốn là đã xoay người biến mất ở thang lầu lầu hai miệng rồi, nghe được lời của dì chu, hắn bỗng nhiên lại lui về, mặt lạnh nhìn lấy dì chu nói. Dì chu ngươi quả nhiên già rồi. Dì chu bị nói một mặt mộng bức, nàng biết cố niệm thâm những lời này nhất định là có sâu hơn tầng ý tứ. Âm thanh của Lâm Ý Thiển vang lên chắc là ghép bỏ ngươi nói nhiều ý tứ. Dì Chu lý giải gật đầu, ô. Trong đầu nghĩ quả nhiên là vợ chồng hay, cách này đều có thể đoán được ý của đối phương. Lâm Ý Thiển nhìn lấy dì Chu cái kia bừng tỉnh bộ dáng, lại cảm thấy có chút đáng yêu, nàng cười một tiếng, không có lại nói chuyện, cũng nhấc chân lên lầu. Hôn an, Sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1429, cho cậu tu não hay. Lên trên lầu, cố niệm thâm trực tiếp tiến vào căn phòng, lâm ý thiển chuẩn bị theo sau, chợt nhớ tới lâm tiểu ngư, mới vừa rồi tiểu ngư cùng bọn họ cùng nhau xuống xe, xuống xe sau hắn vội vã chạy ở trước mặt, thật giống như có chuyện gì gấp. Nàng bị cố niệm thâm kéo lấy nghe xong đống lời cảnh cáo kia, sau khi vào cửa thật giống như liền không nhìn thấy Tiểu Ngư rồi. Hắn ở đâu? Đi phòng bếp tìm thức ăn. Lâm ý tiện suy nghĩ, xoay người chuẩn bị đi dưới lầu tìm Tiểu Ngư. Vừa vặn lúc này cửa phòng của Tiểu Ngư mở rồi. Lâm Ý Thiển dừng bước lại, nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư từ trong phòng đi ra, trong tay còn sách hắn cái đó thường xuyên lưng con heo nhỏ be ghi đồ án túi sách nhỏ. Túi sách dây kéo mở ra, hắn cúi đầu nhìn lấy trong túi sách, không biết đang tính toán cái gì. Lâm Ý Thiển tiến lên đón tò mò hỏi, Tiểu Ngư ngươi làm cái gì chứ? Nàng đến trước mặt Tiểu Tử, hướng trong bọc sách của hắn nhìn. Nhìn thấy hắn trong túi sách tất cả đều là tiền, nàng có chút kinh ngạc càng tò mò hơn. Lúc trước bên trong bọc của hắn lắp đặt đại đa số đều là ăn, số tiền này là từ đâu ra? Môn mi! Lâm tiểu ngư ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn lấy lâm ý thiện hỏi. Ta số tiền này đủ chưa? Lâm ý đầu tiên nghĩ tới chính là hắn muốn mua cái gì đồ chơi hoặc là ăn, nàng ngồi trồm hổm xuống cười hỏi. Ngươi muốn mua cái gì? Nàng đưa tay thả vào trên đầu nhỏ của hắn sờ sờ. Chuẩn bị nói tiếp muốn mua gì nàng có thể giúp hắn mua chỉ nghe tiểu tử nhỏ giọng nói. Cho cậu tu não. Lâm ý thiền. Đơn này thuần hàng thật sự là con trai của nàng. Cô cô hắn đó là lời mắng người, hắn đều nghe không hiểu. Cô cô nói đầu óc của cậu hỏng rồi tiêu ít tiền liền có thể sửa xong. Lâm Tiểu Ngư còn đang lo lắng trong túi sách của hắn không đủ tiền ta cho bạch sắc thúc thúc gọi điện thoại để cho hắn đưa ta tiền mừng tuổi. Nói lấy hắn lập tức sẽ hành động, ôm lấy hắn dự trứ bình chạy nhanh xuống lầu dưới. Chớ nhìn hắn hai cái thịt đùi thịt, nhìn qua rất kịch cẩm nhưng chạy rất nhanh. Lâm ý tiền đuổi theo. Tiểu tử chạy đến dưới lầu. Leo đến vế salon xó xỉnh cầm lên bên cạnh mà nói máy, phải cho bạch sắc gọi điện thoại. Thứ nhất nhớ dãy số chính là bạch sắc, thuần thuộc thông qua đi số của bạch sắc, rất nhanh bạch sắc liền nhận. À lộn! Nghe được âm thanh của bạch sắc, tiểu ngư trực tiếp muốn tiền bạch sắc thúc thúc, ngươi có thể đem ta tiền mừng tuổi cho ta không? Hắn nằm úp sấp ở trên tay vịn ghế salon, một cái tay cầm lấy điện thoại, một cái tay khác ôm thật chặt hắn túi sách nhỏ. Thật giống như có người muốn cướp tựa như. Lâm ý kiện nhìn lấy vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không lại đi lên ngăn cản. Đương nhiên có thể. bạch sắc có chút hiếu kỳ Lâm Tiểu Ngư tại sao đột nhiên tìm hắn muốn tiền mừng tuổi bất quá Tiểu Ngư ngươi vì cái gì cần tiền. Lâm Tiểu Ngư nói. Cậu ta não hỏng rồi cô cô ta nói tiêu ít tiền liền có thể sửa xong. Lâm ý thiền. Nàng nâng lên một cái tay nâng chán. Thiên. Cái tên này rốt cuộc làm sao ở bên cạnh nàng lớn lên. Làm sao có thể đơn thuần đến loại trình độ này. Hắn nhan chỉ thượng đô di truyền nàng cùng cha hắn. Làm sao chỉ số thông minh di truyền nhưng là cô cô hắn. Hiện tại hài tử đều sớm như vậy chín, bốn tuổi cơ bản liền có thể phân biệt thị phi, nhưng hắn cũng gần năm tuổi còn đơn thuần như vậy. Quả thực là hiện đại hài tử bên trong một dòng nước trong. Bạch sắc ở bên kia nghe xong cũng là không khỏi tức cười, cười nói. Ta đây đem tiền đưa cho ngươi có được hay không? Lâm ý tiền biết hắn thật ra thì cũng là muốn thấy tiểu ngư rồi, cho nên vừa vặn mượn cái cớ này tới gặp. Tiểu ngư gật đầu, được. Vậy ngươi bây giờ liền đến nha. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1430. Theo cha hắn một Bạch sắc. Ta đây cho môn mi ngươi gọi điện thoại. Ngươi cùng môn mi hiện tại đi ra. Tiểu ngư ừ một tiếng lập tức cúp điện thoại. Ôm lấy túi sách chạy đến trước mặt lâm ý thiền, môn mi chúng ta đi tìm bạch sắc thúc thúc lấy tiền đi. Môn mi cùng đa đi đều có tiền, ngươi tại sao không tìm chú ta muốn? Quên mất! Lâm ý thiền. Bất quá một điểm này cũng tốt vô cùng, gặp phải sự tình đầu tiên tự nghĩ biện pháp. Nàng biết nói bạch sắc muốn gặp tiểu ngư, nàng cũng không nhẫn tâm cự tuyệt được, bọn ngươi môn mi đi theo đa đi lên tiếng chào hỏi liền đến. Tại tiểu ngư phương diện này, nàng rốt cuộc vẫn là thổ ăn với bạch sắc. Tiểu ngư gật đầu, được. Lâm ý tiện xoay người mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên lại ngừng. Tiểu ngư nghi ngờ hỏi. Môn mi thế nào? Lâm ý tiện quay người lại cười nói. Hai ta liền như vậy lén lén đi thôi. Nàng nếu là đi chào hỏi nói nàng mang theo tiểu ngư đi tìm bạch sắc, tên kia nhất định là sẽ không đồng ý. Hoặc là liền muốn đi theo. Cái kia toàn bộ hành trình nhất định là dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm bạch sắc. Hay là thôi đi. Lâm Tiểu Ngư lo lắng không chào hỏi. Cú Niệm Thâm xét lo lắng bọn họ. đã đi xét lo lắng sao. Nghĩ đích thực chú đáu. Tiểu Hải tử lại phần tâm này. Như vậy hiểu chuyện. Nàng cái này làm mẹ dĩ nhiên là phải cho nàng làm tấm gương. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra. Ta cho hắn phát cái tin tức. Ăn ăn! Lâm Ý Thiển cùng Bạch Sắc hẹn ở hai người trung gian địa điểm, một cái thương trường đáy thương phòng cà phê thương trường bên ngoài có một cái quảng trường, cái điểm này còn rất náo nhiệt, rất nhiều đại nhân mang theo tiểu hài tử đang chơi. Bạch Sắc tới trước! Sau khi vào cửa, Lâm Ý Thiển có chút kinh ngạc bên ngoài náo nhiệt như vậy, có thể cái này trong quán cà phê lại không có khách nhân nào, liếc nhìn lại liền ba cái bàn có người, vẫn là rời rạc ngồi. Bạch sắc ngồi ở dựa vào vị trí, có thể nhìn thấy trên quảng trường hết thảy. Hắn ăn mặc màu đỏ sầm về y trên đầu mang mũ lưới trai, vẫn là trước sau như một tới thiên về hiếp hốt phong cách. Lâm tiểu ngư vào cửa liếc mắt liền thấy hắn rồi, vui vẻ hướng trước mặt hắn chạy, bạch sắc thúc thúc. Bạch sắc đứng dậy nhanh hướng tiểu ngư đến trước mặt hắn ngồi xuống, một cái tay đưa hắn bế lên. Sau đó trở lại chỗ ngồi để cho tiểu tử vào chỗ tại trên đùi của hắn. Hắn từ tay cáo cáo hắn cái mũi nhỏ hỏi. Ngươi có nhớ ta hay không? Tiểu ngư trong vấn đề này chưa bao giờ đắc tội bất luận kẻ nào. Chỉ cần không phải người hắn ghét nhất câu trả lời của hắn cũng muốn suy nghĩ. Hắn hiện tại một lòng buộc lên cho cậu xem bệnh. Chỉ quan tâm bạch sắc có hay không đem hắn tiền mừng tuổi đều mang đến, ngươi mang cho ta tiền mừng tuổi rồi sao? Bạch sắc gật đầu, mang theo. Hắn biết tiểu tử chỉ nhận tiền mặt, cho nên mang theo ba giấy gấp tiền mặt qua tới ba chục ngàn khối. Đây là hàng năm mùa xuân, lâm ý tiền cùng bạch sắc cho hắn tiền mừng tuổi. Tiểu tử lập tức nhận lấy tiền, nhìn thấy thật dày ba giấy gấp tiền, hắn trên mặt lộ ra thực tế cười. Lần này có nhiều tiền như vậy, hẳn đủ cho cậu tu đầu ấp đi. Bạch sắc nhìn lấy lâm ý thiền hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn không xác định tiểu ngư nói cho cậu tu não, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm ý thiền bĩu môi nói. Chính là ngươi nghĩ chuyện như vậy. Nói lấy nàng khom người tại đối diện bạch sắc ngồi xuống. Nhân viên phục vụ qua tới đưa cho nàng thực đơn. Nàng gọi một ly trà cho Tiểu Ngư điểm một cái đầu ngọt điểm tâm. Nhanh buồn ngủ, nàng không muốn để cho hắn ăn quá nhiều, không tiêu hóa. Đứa nhỏ này quá đơn thuần. Bạch sắc cười ha hả mò đầu của Tiểu Ngư. Trong giọng nói tràn ngập cưng chiều.